nếu không gì chơi cỡ thì ta đường xa lẫn lỗi về đây mà làm cái gì phải qua sơn các ngươi hội họp có liên can gì tới ta đâu hai người vừa cười vừa nói dần dần đi xa hà Hồng Dược biết phái qua sơn lợi hại nghe nói họ hội họp ở đây liền nghĩ nơi này nguy hiểm không nên ở lại lâu mụ khom người từ từ bò lên vách núi lấy sau lưng ra một sợi dây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 được thấy mấy khúc xương của ông cũng là an ủi Thì thần sắc mộ thay đổi hẳn thành thành vừa kinh hãi vừa sợ sệt đất trong động, động khá mềm bàn tay của hà hồng vừa cứng như xẻng xắt bới lên không ngớt chỉ chốc lát trong hồ đã lộ ra một đống xương khô đúng là hài cốt của kim xà lan quân mà ngày trước viên thời chi đã an táng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 đột nhiên trong lùm cây bên cạnh có hai con vượng lớn nhảy ra ôm lấy Duyên thời chí thôi huy mẫn giật mình kinh hãi dung quyền đánh ngay viên thời chí đưa tay khẽ gạt khoai quyền mỉm cười hỏi đại oai tiểu oai hai người khỏe chứ hai con vượng lớn kêu chí chóe buông viên thời chí ra nhanh chân chạy lên đỉnh núi thôi huy bẩn hỏi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 Diên thừa Trí bất giác sợ hãi, hai con dượng lớn cứ múa tay múa chân chỉ trỏ như ra dấu gọi chàng tới. An Tiểu Quệ cũng cảm thấy vậy, bèn nói: Thừa chí đại ca, hai con dượng gọi đại ca đó." Diên thừa chỉ đáp: "Không sai." Chàng đưa tay ra dấu với ông Cầm, ông Cầm gật đầu hiểu ý, liền chạy vào thạch động lấy đuốc và dây dài. Mọi người dòng ra con đường phía sau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 người trên gia hồ gọi huynh ấy là bác diên quai phong diên thừa chí nói nhất định phụ huynh đã được chân truyền của đại sư ca rồi quan chân thấy phụng nang địch không chịu quỳ lạy tiểu sư thúc nhưng nghĩ y đã là một nhân vật thành danh trong giang hồ nên không miễn cưỡng hơn nữa trước này ông thích đùa giỡn nên không nghiêm khắc về mặt lễ số ông mỉm cười nói <cười>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 Không chịu thì thôi, sao lại xẻo mất hai tay của nghĩa huynh ta? Phùng Năng địch trừng mắt quát. Ai hỏi ngươi? Mai kiếm Hòa chỉ Hồng Thắng Hải nói tiếp. Nào ngờ tên cuộc đồ này hẹn với số đông đồng bọn. Thừa lúc tôn sư muội có một mình mà bắt cóc đi. Mai mà sư nương của đệ đến kịp trong đêm nên cứu được sư muội. Phùng Năng địch đảo cặp mắt sáng quát nhìn khắp một vòng quát lên.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 Nhưng mà ta thấy tôn tỉ tỉ giết người bừa bãi như vậy. Có bị cái gì đâu. Chuyện này khiến ta phải nghi ngờ. Một lát nữa ta phải tìm tiểu sư phụ để nhờ chỉ điểm lại. Lưu bội sinh nói. Việc sư thuốc đạt bận. Sợ không rảnh nói chuyện với cô. Mai kiếm Hòa hỏi. Sư phụ đâu? Lưu bội sinh đáp. Cả bố vị sư phụ, sư nương, sư bá, sư thuốc. Cùng một tang đạo trưởng đạt loại cứu chữa vị cô nương kia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 Để xem may chiêu tiểu sư phụ của mùa dạy có dùng được hay không Chúng ta đánh cược gì đây Phùng nang Địch đã thấy nàng xuất thủ rất nhanh Nhưng vẫn nghĩ mình được chân truyền tuyệt nghệ oai trấn một vùng Chẳng sợ hãi gì cô gái này Nhưng thấy nàng yếu điệu như thế Cơn tức giận của y giảm dần Nãy sinh lòng thương xót bèn giống dạc nói Bọn ta còn dễ nói chuyện Lát nữa quy thẩm thẩm ra đây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 Đừng để á này dùng quỷ kế ám hại nữa Hai anh em cầm roi sắt Lại nhảy vào Hai thiết thủ cười nói Hay lắm Như vậy thì ta đứng yên Không động đậy Cũng không đánh trả Như vậy được chưa Nàng đang cướp nghiễm hồng châu sắt vào lưu, Dùng tay áo phủ cả hai tay lại Anh em họ phùm dung roi đánh xuống Thấy nàng không tránh né gì cả vì thế khi roi xoát gần đến đỉnh đầu đối thủ không hẹn mà cùng thu hồi lại hai người từ nhỏ đã được giáo huấn tuy tuổi trẻ có phần lỗ quǎng nhưng trước nay chưa từng vô cớ đả thương người khác phun bất thôi la lên lấy binh khí ra đi quý vị và các bạn thân mến chúng ta vừa theo dõi phần 39 bộ truyện bích huyết